Budhang sarana gatchami Tamang sarana gatchami Sangang sarana gatchami Dutiyam pe Budhang sarana gatchami Dutiyam yampi, Jamang sarana Tatiyampi buttham saranam gacchami Tatiyampi damang saranam gacchami Tatiyampi sanggham saranam gacchami Kondam hetlong I den Yindung Đức Phật. Con đem hết lòng thành kính đi đến đường Đức Pháp. Con đem hết lòng thành kính đi đến nương nhờ Đức Tăng. Mong với sự thật này con và tất cả chúng hữu tình đều được tinh tấn an vui trong tránh pháp Hôm nay thì là một ngày ẩm đạ. Bầu trời xám xì. Suốt từ lúc tôi đi bắt về những chủ hối giờ. À, trời mưa Mưa không lớn Nhưng giả dích, giả dích Thế là những dấu hiệu Của mùa mưa Đã đến Ở trong ngôi nhà trống này Rộng rãi Rất là hợp do thời tiết như thế này Nếu mà ở trong lều tạm Thì Không thể nào mà đi kinh hành được Chỉ có ngồi Hoặc là nằm Vì chiếc lều tạm Quá thấp Không đủ để có thể đứng thiền được Hồi xưa tôi có một cái mùng thiền rất là rộng có thể đứng thiền được còn thực hiện được 3 oanh nghi đứng ngồi và nằm cái này thì sử dụng các loại mùng thiền kiểu này thì Chỉ còn hai oai nghi đây Ngồi Và nằm Trong số năm trên cái Tham dục Sân hận Hôn trầm thị miên nghi và trạo cử để mình giải quyết được bốn anh này chính thôi, tham dục, sân hận, nghi và trạo cử. Có một anh thời gian gần đây là mạnh nhất là anh hôn trầm viết biên, anh buồn ngủ. anh này nếu mà sức khỏe mà không tốt thì mà hành thiền liên tục cả ngày thì cũng mệt những giai đoạn như vào lúc sáng sớm hay vào lúc ăn no xong phải chiến đấu với anh buồn ngủ dã dội hôn trầm thị miên này rất là mệt mỏi và dai dẳng thời gian ngày trước hồi năm ngoái hoặc như những lúc mà tôi có sức khỏe tốt và trải nghiệm tình giác miên mật thì còn nằm thiền được bây giờ nằm xuống rằng sau mười phút là Có 5 phút thôi là có thể ngủ không biết được lúc nào rồi. Mà sức khỏe không phải lúc nào mình muốn người khỏe cũng được. À? Sức khỏe hay thân này Tóm lại, nó phụ thuộc vào bốn điều kiện, tâm, nghiệp, vật thực và thời tiết. Nhưng mà quy cho đến cùng, xét cho đến cùng thì vẫn là nghiệp và quả của nghiệp. Vậy thì có thân này như thế nào? Ta sẽ nỗ lực hết sức mình Trong khả năng có thể được Tinh tấn có thể được Để thực hành pháp Có được thế tôn vô tà Mã. Chẳng thể đòi hỏi gì được nhiều hơn Nơi cái thân thể Vốn có nhiều điều kiện gần như là hoàn toàn không phụ thuộc vào ý muốn của chủ nhân muốn khỏe cứ yếu muốn khỏe cứ bệnh thật thì quay uh, ham nhẫn mà chịu đựng thôi không nên chối bỏ điều gì có một chuyện mà tôi cũng chưa kể bởi vì câu chuyện hôm qua nó cũng hơi có liên quan đến sáng nay nữa. nên tôi bây giờ nói cũng được lúc sáng qua lúc tôi đi khất thực ở thì... bên đường tôi nhận lại có một chú rắn bị xe cán ngất ngựa, các bạn xe cán lên phần phía trên phần thân trên và đầu mà chưa thể bẹp đầu, ấy cậu không trườn được nữa, mậu mà, mà cậu chỉ có lăn lăn lăn lăn, lăn ngang ngang người quằn quại, lăn lộn thấy chú rắn đau đớn quá tôi đứng lại và cũng giống như lần trước thì tôi đứng để bảo vệ cho chú dù sao cũng để cho chú chết một cách êm đẹp thì tốt hơn sau 4-5 lần lăn lộn đau đớn thì chú đã rời ra khỏi lề phần đường nhựa và xuống được phần rễ cỏ ở bên đường thì tôi thấy vậy tôi khởi lên tâm từ tôi tụng cho chú ba bài kinh thì có hai gia đình ngay cạnh đấy thường xuyên đặt bát cho các vị sư. Trong đó có một gia đình thì thường xuyên đặt bát cho tôi. Thì họ thấy rất lấy làm ngạc nhiên. Vì tự nhiên thấy nhà sư đứng ở bên lề đường đọc kinh rất to, rất là truyền cảm. Mà nhìn thấy xung quanh thì chẳng có ai cả. Thì sáng nay họ, họ lại đặt bát cho tôi thì hôm qua thì họ nghe kinh thì họ ra họ đặt bát. Vành tường họ đã đặt bát rồi. Sáng nay thì họ lại đặt bát. Và họ hỏi là tại sao tôi làm như vậy. Thì tôi vì vốn tình thái bập bẹ của tôi tôi chỉ cho họ là lại gần nhé. Và tôi chỉ chỗ chu rắn đã chết. Chu rắn đã chết vẫn nằm ở vị trí hôm qua lúc tôi đọc kinh thì mắt chú lim zim lim zim. cũng chẳng hiểu là có nghe có hiểu gì không. Cũng chẳng bò đi được vì đã bị trọng thương rồi, ngắt ngoài, ngất ngư rồi. Thì tôi cũng chỉ cố gắng làm những điều thiện trong khả năng mình có được. Còn cái việc tôi đọc kinh, chú có hiểu hay không, thành tựu được đến đâu thì không quá quan trọng lắm. Chỉ biết rằng là tôi nỗ lực hết sức mình trong khả năng có thể để, để tạo ra sự an vui cho các chúng sanh khác. Các loài vật thì tiếng Bali hay tiếng người hay tiếng gì có thể nó không hiểu mấy. Ừ có lúc nó có lúc có loài rắn hiểu nhưng có điều này thì chắc chắn là loài vật chúng rất nhạy bén trong việc cảm nhận cái cái từ trường tâm của con người tỏa ra dụ như mình mà có ác ý có tâm sân hận hay một con vật nào sống ngoài tự nhiên nhận ra ngay thức khác từ con muỗi con muỗi con ruồi cho đến các loài vật lớn hơn Chúng cảm nhận rõ ràng ngay tức khắc. thì Hồi tôi còn sống ở chùa Tăng Quang ở Huế. Lúc đó tôi bước lại gần một chú tắc kè đang phơi nắng. Tôi dương, dương mắt tròn nhìn chú. À, mình lắc lư cái đầu nhìn chú. Chú cũng dơ mắt lên nhìn mình. À, hai bên đứng gần rất gần nhau. Cách nhau khoảng nửa mét. À, nhưng mà có chú giấy tử trong chùa có việc gì đấy chú... Chạy lại phía tôi. Với tâm rất là vọng động, thô tháo. Mặc dù chú thì không biết là tôi đang ngồi nhìn ngắm và quan sát chú tắc kè. Cho nên thành ra chú giấy tử cũng không có ác ý gì, đùa nghịch, trêu chọc gì với chú tắc kè. Mà chú tắc kè cảm nhận được cái từ trường này. Là ngày khi chú kia vừa chạy đến cách xa mấy mét nữa là chú chuồn ngay tứ khắc à. Chuồn ngay tứ khắc. Thì thời Đức Phật thì cũng có câu chuyện là lúc Đức Phật đang thuyết pháp cho hội chúng, nghe thì có chú ếch, chú mải mê lắng nghe. Sau đó trong vì lúc mải mê lắng nghe với tâm hoan hỷ thì thì chủ một người nông dân thì thì dẫm chết thà tiên là ngay lập tức với tâm hoàn thì chú tái sanh lên cõi trời có một lâu đài to lớn à, sau đó thì thiên tử ách bay xuống cùng với lâu đài cùng với hội chúng thiên nữ đảnh lễ được thế tôn đức tôn mới hỏi về thiện nghiệp nào mà chú lại có được thành tựu như vậy thì chú lại kể lại câu chuyện là mình là ách xong rồi sau đó với tâm hoan hỉ nghe pháp thì sau chết ngay lúc đó thì chú được tái sanh lên cõi trời thời đức phật thì còn có một con vật nữa cũng được tái sanh cõi trời đó là con ngựa căn thạng cả con ngựa tàu dịch là con ngựa kiên chắc sau khi trở thái tử sĩ đát bay qua dòng sông anô thì có nhiều bản chú giải khác nhau có bản chú giải thì ngay sau khi là thái tử xuất ra, ở nơi đấy thì con ngựa quá đau buồn nó chết ngay tại đó. Có bản thì nói là con ngựa này được được sanh lạc, được chăn nạ mang về mang về hoàng cung, được 7 ngày sau thì thì, thì chết. Nhưng mà chúng tôi thì thiên về cái bản đầu tiên là sau khi thái tử đi xuất là con ngựa nó vì Vì hai lý do, do đó lúc bay qua sông là cậu đã bị đứt ruột rồi, cậu dùng quá sức rồi. Và hai nữa là thái tử đi mất, đi khuất thì cậu cũng đau buồn nữa. Do cả hai điều đó nên cậu chết ngay tại chỗ đó. Thì chú ngựa căn thẳng, kiền chắc thì tái xanh lên cõi trời trong một lâu đài vô cùng rộng lớn, bằng vàng thì chính ngài Moggallana, Mục Kiền Liên bay lên cõi trời đi tham quan thì thấy lâu đài này không biết là chủ nhân của là ai thì gặp và hỏi chuyện thì là, là chú ngựa căn thạc ạ, thiên tử căn thạc ạ hóa thân lên. thì ngoài ra thời Đức Phật còn có chuyện là từ thời Đức Phật các Sa Tạng có 500 vị tỷ-khiêu sống trong hang. Và các vị thường đọc tụng tạng vi diệu Pháp có một thời thì các vị tụng đọc Trùng tụng kinh điển vi diệu Pháp Các vị thay nhau tụng tụng Liên tiếp mấy ngày Thì các vị thí khưu còn thay nhau tụng Còn có thức ăn, còn đi ăn khách thức được Còn bày rơi ở nơi đó thì chúng nghe Pháp hay hay quá Say mê quá và Nhịn ăn, nhịn đói, nhịn khát và năm trăm chú rơi đấy chết tại chỗ đó. Thì sau khi các chú rơi này chết thì các chú tái sanh đến cõi trời thành năm trăm thiên tử. Và đến thời kỳ giáo pháp của đức thế tôn Gautama thì năm trăm chú rơi này tái sanh làm năm trăm vị công tử con nhà giàu có quyền quý khá giả. thì trong khi nhìn thấy đức thế tôn biểu diễn song thông lực khắc phục ngoại đạo và đồng thời thuyết pháp thì năm thanh niên à, công tử còn nhà quý tộc còn nhà giàu có này đã xuất gia ngay tại đó và chính họ là những đệ tử à, được đức thế tôn bảo ngài Sariputta hãy thu nhận và rồi sau đó khi đức thế tôn thuyết pháp ở trên à, cõi trời ta đảo lật thì tế độ mẫu thân à vốn là bà à hoàng hậu à, à, mạ, à mạ ha mạ ha yamạ thì à, tế độ mẫu thân thì bằng tặng vị pháp rồi thì còn ngài Sariputta thì thường lên đảnh lễ Đức Thế Tôn và à, à, thành Đức Thế Tôn thuyết lại tặng đó cho mình nghĩ tới cái tôn đã thuyết lại tặng vi diệu pháp và nói với ngài Sariputta là hãy về dạy lại tặng kinh này tặng phi diệu pháp này cho năm trăm thanh niên mới xuất ra Thì như vậy là năm trăm vị này đã chứng đắc đạo quả và trở thành năm vị truyền thừa của tặng phi diệu pháp Thì như vậy là không phải là, là, là loài vật là là ngu dốt, là hèn kém. Ừ. Nói chung là ít phước báu thì mới tái sinh làm loài vật. Nhưng mà các loài động vật thì chúng cũng có biệt nghiệp khác nhau. Có những trường hợp chúng ta đều thấy rằng là chó mèo nhưng mà lại có đồ ăn, đồ mặc, chó mèo, voi ngựa lại có đồ ăn, đồ mặc, đồ uống, đồ nằm, rồi dầu thơm hơn cả rất nhiều người, à, như mèo của nhà giàu, chó của nhà giàu, voi của hoàng gia, ngựa của hoàng cung, vậy chúng ta thấy rõ ràng như vậy. rõ ràng hơn là những người à, lượm phân, à, lượm rác, à, sống ở nhà ổ chuột, rồi à, du thủ, du thực, lang thang. À, Mà Đức Cơ Tôn miêu tả những hạng người này là ngay đến tấm vải che lưng cũng khó mà tìm được. À. Thì, à, hôm nay nói có vẻ hơi à, dài dòng lòng vòng một chút. Nhưng mà có những câu chuyện rất là khó tin với với với trí tuệ đầy lý trí của loài người ngày nay. Nên tôi phải nói dài dài như vậy. Nhưng mà sư cũng nói là mình không tin là một chuyện. Nhưng mà nó có thật hay không á thì lại là chuyện khác. Nó có thể có thật hoặc không có thật. Mình thì tin hoặc mình có thể không tin. Nhưng mà có những sự việc mà mình không tin nhưng mà nó vẫn có thật. Có sự kiện là mình tin nhưng mà nó lại vẫn không có thật à, đó. Ví dụ Với người không có được tin một chút nào cả Không biết gì đến giáo pháp cả Bây giờ lại bảo là người ta là Đạt đến trạng thái mà sau khi Chết rồi không còn bị tái sanh nữa thì Có thể người ta không tin hoặc là Có những cái người họ nghĩ rằng là chết là hết Nay nói ra một sự thật là Chết là còn đi tái sanh còn có tâm thức đi tái sanh thì họ không tin à, như vậy là à, người đấy không tin nhưng mà sự kiện kia vẫn là có thật à, à còn lại ví dụ như là à, người xứ Ấn Độ họ rất tin tưởng vào hiện tượng là là thần Rahu là thần Rahu là nuốt mặt trăng nuốt mặt trời cho nên là xảy ra hiện tượng nhật thực mẻ thực à, thì họ rất tin vào điều đó à, nhưng mà cái đó lại không có thật à Không có thần nào nuốt mặt trăng mặt trời, che lấp mặt trăng mặt trời. Mặc dù với oai lực của rất nhiều vị vị có thần thông thì cái việc làm cho mặt trời tối đen hoặc mặt trăng tối đen thì không phải là nằm ngoài khả năng của họ. Lại nói thêm chuyện nữa là dù như là cách đây khoảng độ 300 năm chẳng hạn thì ai mà tin được là sẽ có Tivi, sẽ có những hình ảnh sống động, chuyển động trên màn hình như vậy như thật vậy. Hay chính những người thổ dân da đỏ đấy khi họ nhìn thấy chiếc máy bay trực thăng thì họ hoảng loạn, họ kêu lên là những con chim sắt, những con chim khổng lồ vẹt bay, họ bỏ chạy. Cho nên là chúng ta hãy dùng trí tệ quan sát của mình. À, không vội tìm cũng không vội bỏ à. cảm thấy điều gì thực hành đem lại sự an lạc à, sự lợi ích không hại mình không hại người à, thì à, tạm tin và thực hành theo à, rồi kiểm nghiệm kiểm chứng à. nên là mong sao à, chúng ta phát huy trí tuệ Để đạt được nhiều sự lợi ích, đạt được nhiều sự an vui trong tất cả các thiện pháp mà chúng ta thực hành mỗi ngày.